các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sau khi vợ mất, Khánh gửi con đến một cơ sở vừa học vừa làm ở thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Tháng 9 n ă m 2007, Khánh kết hôn với chị Lan Anh. Sau thời gian quen biết rất ngắn, có vợ rồi nhưng Khánh vẫn t ư tưởng đến cô bồ kém anh ta nhiều tuổi, đang thuê nhà ở huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Không lâu sau khi cưới. chị Lan Anh biết được chuyện lăng nhăng của chồng, cùng với đó đồng lương công nhân ít ỏi, cuộc sống gia đình bất bạ nên mới chỉ 6 tháng sống chung giữa Khánh và vợ đã nhiều lần cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. trong một thời gian dài điều tra, rất nhiều ý kiến cho rằng đây là vụ tự tử thông thường, bởi do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, nạn nhân nghĩ q u ẩ n viết thư trên tờ giấy đăng ký kết hôn, photo cho chồng. rồi tìm đến cái chết để giải thoát cho bản thân. Thượng tá Ngô Văn Đáp, đội phó đội điều tra thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm công an thành phố Hà Nội nhớ lại. Dấu vết biết nói. Bằng linh tính nghề nghiệp, các điều tra viên cho rằng đây không phải là đơn thuần một vụ tự tử và đặt hàng loạt giả thuyết gây ra cái chết cho nạn nhân, trong đó có Khánh. Tuy nhiên trong những lần tiếp xúc. chứng cứ ngoại phạm của khánh khá nhiều như hiện trường không có viết sô đẩy khoảng 10 giờ ngày 18 t h á n g 4 khánh đem xe máy ra tiệm để vá xăm rồi về nhà người họ hàng chơi khánh cũng không phải người đầu tiên ở nhà khi chị Lan Anh chết đã khiến cho công tác phá án gặp vô vàn khó khăn đã có những lúc tưởng vụ án rơi vào bế tắc thì một chi tiết rất đắt được các điều tra viên phát hiện và đặt khánh vào tầm ngắm. Đó là khánh khai. hết buổi sáng tới trưa, nhìn qua phòng ngủ vẫn thấy vợ nằm im trên giường với đọc một tư thế. điều này rất vô lý, vì chẳng ai có thể giữ nguyên một tư thế nằm trong suốt giấc ngủ. thượng ta đáp nói. quá trình khai thác, các nhân chứng cho biết, khi phát hiện thì cổ nạn nhân được thắt nút bởi một chiếc khăn vải hoa gấp chéo. nút thắt này ở phía trước cổ. Tuy nhiên, khám nghiệm vết thắt cổ của nạn nhân, công an tìm ra nhiều điểm vô lý. Cụ thể, phát hiện có vết bầm rất mờ trên cổ nạn nhân ở phía nút thắt này. Đây là những vết bầm theo cơ chế siết cổ chứ không phải do thắt cổ gây nên. Mặt khác, nếu thắt cổ, thì ở vết thắt nút sẽ không bao giờ có vết bầm. lập tức hướng điều tra được tập trung vào những điểm nghi vấn này. Các điều tra viên đưa ra nhận định nạn nhân bị giết cổ trong tư thế nằm sấp. Sau đó để tạo hiện trường giả, kẻ thủ ác đã đặt nạn nhân nằm ngửa và dùng chiếc khăn hoa thắt nút vào cổ nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Ngoài ra quá trình dựng lại quãng thời gian Khánh ra khỏi nhà sửa xe, các điều tra viên phát hiện. chiếc xăm xe máy của Khánh không hề bị thủng như anh ta tường trình. người chồng mất nhân tính. từ kết quả khám nghiệm hiện trường, pháp y và hàng loạt chứng cứ không thể chối cãi, Khánh cúi đầu nhận tội. theo khai nhận của Khánh, nhận thấy những biểu hiện bất thường của chồng cùng với sự lạnh nhạt sau ngày cưới, ngày 17 tháng 4, chị Lan Anh lấy máy điện thoại của chồng ra xem và đọc những tin nhắn yêu đương giữa Khánh. và một người phụ nữ khác dẫn đến việc hai vợ chồng to tiếng. Tối hôm đó, chị Lan Anh nằm trong phòng ngủ, còn Khánh nằm ngoài phòng khách. Sáng sớm hôm sau, Khánh vào phòng ngủ thấy chị Lan Anh vẫn nằm trên giường liền gọi dậy. Đáp lại chị Lan Anh tiếp tục có những lời bực dọc về những tin nhắn trong điện thoại của chồng. Tức giận, Khánh trèo lên giường đấm vào mặt chị Lan Anh, sau đó túm tóc đập vào thành giường. rồi b ó p cổ chị cho đến chết. thực hiện xong hành vi giết người, Khánh bình tĩnh nghĩ ra việc tạo hiện trường giả giống như một vụ tự tử nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra. hắn ra tủ đựng quần áo lấy chiếc khăn vải mà vợ thường dùng để biệt mặt che bụi, rồi vào phòng ngủ trèo lên giường dùng khăn cuốn hai vòng vào cổ chị Lan Anh và buộc hai nút thật chặt. sau đó Khánh đặt đầu vợ lên gối. mặt quay vào trong và nâng một chân vợ gác lên chiếc chăn gấp sẵn. Tiếp đến, Khánh chỉnh lại tư thế như chị Lan đang nằm ngủ, rồi ra phòng khách ngồi nghĩ cách đối phó với cơ quan điều tra. Nghe